Việc này cũng làm Lâm bảng Vinh lo lắng mặt bị che kính, ai biết đồ tá tá ở đâu, ai biết lúc nào thì gặp phải hắn, chỉ có tới chiến trường Điêu Dương mới có thể phát giác bóng dáng của hắn. Quả thật đến lúc nhận ra hắn có lẽ đã chậm rồi, nhưng đây là cuộc thi hỗn chiến đấu loại, thua một hồi coi như công cốc. Trầm tư thật lâu hắn đột nhiên cắn trăng, hồ đại ca huynh đi trúc thăm chúng ta đánh tiếp một hồi, nhanh lên, nhanh lên, lão hồ cả kinh. Tướng quân, vì sao không chờ cho đầu tác tá ra mặt rồi mới đăng ký, như vậy có thể để tránh không đụng hắn? Lâm Vẫn Vinh trịnh trọng lát đầu, chỉ vào mấy ngàn dũng sĩ che mặt trên tràn. Hồ đại ca, ta có thể nói khẳng định tràn đấu này ai nấy đều có ý nghĩ giống như người, tất cả mọi người đều đang đợi đầu tác tá ra mặt để cố tránh xa hắn, Quỳnh nói đến lúc đó sẽ như thế nào? Hầu bất quy ngẫm nghĩ một lát nhất thời sự nhớ ra tất cả mọi người muốn tránh không đụng hủ vương. Đến lúc đó chẳng phải hàng trăm bộ lạc đi trên một cây cầu độc mộc, không giết người chặt ngựa máu chảy thành sông, tuyệt sẽ không thu hoạch được gì cả, như vậy ngược lại còn nguy hiểm hơn nhiều. Đột tác tác cũng không phải là mãn phu. Hắn từ năm 13 tuổi đã bắt đầu chiến đấu, trải qua vô số trận chiến đấu. Đến khi độc quyết đại khả hãng tham gia điều dương tuyển thân, mỗi người tinh thần đều phấn chấn. Ta nghĩ hắn tuyệt sẽ không lỗ mãn ra trận. Tôi thiểu cũng phải quan sát một hồi. Dù đó tiền phát chế nhân, ngược lại là chỗ phong hiểm nhỏ nhất, hầu đại ca, quýnh đi mau đi. Trong lúc máu chốt tuyệt không thể do dự chút nào. Lão hồ phi thân đi, một lát sau đã lấy số trở về. Lần này không phải là tổ dịch, mà là cái dễ nghe hơn nhiều. Tên là Y lỵ Toa. <cười> y Lị Toa không phải là mân câu sao? Lâm vãn Vinh có chút buồn cười, đột nhiên nhớ tới những lời Nguyệt Nga Nhi đêm đó nói qua. Lúc này chính là thời điểm Y lỵ Toa nở rộ, nàng thân là đại khả hãn Việc hái hàng vạn đó mân câu để có được hạnh phúc hẳn là việc dễ dàng. Đứng ở vạch xuất phát trùm kính mặt, trong lúc vô ý hắn thấy một tên độc quyết bên người đại khả hẳn ôm một bó y lị toa thật lớn, màu đỏ tươi chói mắt mỹ lệ vô cùng. Hắn sửng sốt thấy rõ người ôm hoa đứng nghiêng một bên ngọc già rồi không nhịn được phải vì cười. Người đó tuy đội mũ trùm nhưng chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra, đó chính là độc quyết khổ vương độ tá tá. Ta mãi không tìm thấy hắn thì ra tiểu tử này chạy tới bên Ngọc Già. Bây giờ thì yên tâm rồi. Điều dưỡng đại hội tiếp tục bắt đầu. Xin tiểu khả hãn chặt dây. Thanh năm độc quyết tế ti truyền đến. tác Nhĩ Mộc đứng lên đang muốn bước vào đài cao. Nguyệt Nga Nhi đẩy bó hoa của hổ vương ra giữ chặt tay Tát Nhĩ Mộc. Nghe tay hắn nói nhỏ vài câu tiểu khả hẳn vội vàng khẽ gật đầu dần bước tự tay lấy ra một cây loan cung kim sắc cây cung không lớn nhưng cơ hồ cao bằng thân thể hắn rồi theo lời dặn dò của tỷ tỷ kim tiễn nạp vào dây cung tác nhĩ một tì tuổi nhỏ nhưng khí lực quả thật lớn kéo mạnh dây cung một tiếng vèo kim tiễn bay lên không mang theo tiếng trích gây rợn xoẹt trúng vào giữa dây thần trong không trung thân dây đầy nước trong nháy mắt rơi xuống Người hồ khắp nơi sửng sờ một lúc ngắn Ngày sau đó là tiếng quan hô thật lớn Bùng lên không dứt như muốn rung chuyển cả trời xanh Hay ngọc già ơi là ngọc già Ai thông minh hơn nàng chứ Đến cả việc cảm thán cũng không kịp Khoái mã dưới thân hắn đã xông ra ngoài rồi chương 542 Tiếng gió trích lên bên tai Chỉ nghe tiếng người đột quyết kêu gào Lâm bản Vinh căn bản không nghe rõ họ nói cái gì đại khả hãn giữ chặt tay tác nhĩ mộc, ánh mắt trong trời khỏi ba bầu lạc, ngón tay thanh mảnh của nàng không ngừng chỉ rõ, vui vẻ giảng giải cho tác nhĩ mộc. tiểu khả hãn kẹt đầu không ngừng hướng về phía những dũng sĩ bảy tay ủng hộ. có hai vị khả hãn tự mình đến nơi lại thêm vẻ đẹp trí tuệ của một không hai của ngọc già. đại khả hãn xuất ra kim đao nói trắng ra là muốn từ những dũng sĩ chiến thắng sẽ chọn lựa hãn vương mà nàng sẽ chung thân gửi gắm. Với sự ủng hộ và hấp dẫn lớn lao trước mắt như thế, đừng nói các dũng sĩ đang cướp dê, đến cả những người hồ bàn quan cũng sôi trào nhiệt huyết. Lực chiến đấu trong nháy mắt được tăng thêm gấp bội. Đây là một cơ hội ngàn năm có gặp được. Cho dù hy sinh tánh mạng, họ cũng tuyệt không hối hận. Loại tâm tình này chẳng mấy chóc đã truyền tới tràn đấu điêu dương. Từ hai phương hướng khác nhau, có hai bộ lạc cùng xuất phát với nguyệt thị. Võ ngựa dũng mảnh làm cuộn lên từng trận bụi mù, những người hầu như một cơn cuồng phong vung vút qua thảo nguyên bóc lên vô số cổ khô lá rụng. Trong từ xa xa hình như những móng ngựa của họ còn chưa từng chạm xuống mặt cỏ, những dũng sĩ độc quyết công ngừng vung trôi, trong ánh mắt hiện lên hưng phấn lẫn hung tàn, phát huy kỹ thuật tới cực hạn, tra sức lao vệ phía con dê trời trên mặt đất nếu nói trận trước thủ thắng dễ dàng không hề có áp lực gì thì thủ trận này còn hung hãn hơn nhiều liều mạng hơn tình thế nghiêm trọng hơn rất nhiều vì hổ vương không tham dự cơ hội trận này là cơ hội trời ban tất cả mọi người đều muốn thắng dưới tình huống này long vãn binh sắp xếp để lão cao và hồ báu quy ở đầu đội ngũ chính là muốn lợi dụng sự mạnh mẽ và tốc độ rất nhanh của họ hai người bọn họ lao thẳng vào đối thủ luyện về thể hình, tố chất cá nhân và năng lực đơn đã độc đấu đều hơn xa những người độc quyết kia. Sự biến đổi đấu pháp này quả nhiên thu hoạch nhiều hiệu quả, căn bản không cần nhiều lời. Cao tầu một ngựa dẫn đầu lao lên trước tiên giống như một xác thần lọt vào địch trận, đến cả dê ở đâu hoặc dê trong tay ai cũng không thấy rõ. Chỉ vùng đại đào hướng về phía đầu đối thủ mà chém xuống Giang vẻ hung bạo đó giống như không phải là tới đẩy cướp dê Mà là cướp mạng người ta Hai bộ tộc người hồ hiển nhiên chưa từng ngờ tới việc này Bộ lạc nguyệt thị nhỏ yếu nhất thảo nguyên lại đến cả dê Cũng không thèm cử lao lên liều mạng với họ Những dũng sĩ hai tộc lao ngựa đến trước tiên cơ hồ Đều là lực lượng tên nhuệ nhất bộ lạc Năng lực chiến đấu vốn rất cường hãng Chỉ là quá xui xẻo, họ gặp phải tên thống lãnh đại hoa che mặt. Người hồ cường hẳn đến đâu nhưng nói về bổng sự đánh đấm cận thân thì ai là đối thủ của cao tù chứ? Vài tên kỹ thủ vừa cầm được thân dây ướt mem vào tay, còn chưa kịp chớp mắt đã bị đụng đau của cao tù liếm qua, lập tức đầu nở lên một đố hoa đỏ trực. Loại coi đối thủ như cù địch sinh tử thế này, cứ gặp là chém, mang rỡ khung tàn, không nói gì đến lý, trong nháy mắt đã làm thế trận của người hồ đại loạn. Thừa lúc lão cao một tay chặn đường, đối thủ không kịp đầy phòng, hồ bất quy cười ha hả lao đến như gió, gặp người xuống chụp được thân dây ẩm ướt rơi trên mặt đất, xót một cái gã đã lao về phía trước. Mới đầu như vậy xem ra bộ tộc Nguyệt Thị yếu nhất thở nguyên đã chiếm được tiên cơ khiến cho những kẻ khác mở rộng tầm mắt, hai bộ tộc người hồ phục hồi lại tinh thần, họ bị chọc cho nổi cơn điên, ngao ngào gầm thét, vòng qua lão cao không thể triều kia, thúc ngựa đuổi theo hồ bất quy. Kỹ thuật của người độc quyết quả là thiên hạ vô song, lão hồ vợ nắm lấy con dê mắt thấy khoảng cách với người hồ càng ngày càng gần, như muốn đuổi kịp đến nơi, hắn đột nhiên hát một tiếng hai tay nắm con dê ném chéo ra ngoài. Thân dê như có mắt bay thẳng về phía một bên Nguyệt Thị Tộc Nhân đang đợi sẵn phía ngoài ba trượng. Lực tay hồ bất quy quả là không nhẹ. Tên Nguyệt Thị Tộc Nhân vương tay ra. Vất vả lắm mới ôm được con dê ướt bẹp. Nước tự con dê kia nhất thời văn tung tóe khắp mặt mũi. <cười> con mẹ nó quả nhiên là mùi thịt tới, mùi gì cũng rất khác biệt. Lâm Văn Vinh phì phì vài tiếng ra sức nhổ ra một mớ nước bọt vào miệng mình, dục ngựa chạy vội. Không còn giữ dây nữa, người độc quyết lập tức buông tha không đuổi theo hồ bất quy, mà chuyển toàn lực vây công lâm vãng vinh. Chỉ trong tích tắc họ chia làm hai đội có kỹ thuật giỏi nhất, dùng những thất ngựa độc quyết tốt nhất lao lên. Gió ầu ầu bên tai tiếng họ hét ở phía sau vang dội, người ngựa tộc hồ như hợp lại với nhau thành một thể. Mắt nhìn thấy khoảng cách ngày một gần hơn, những hơi thở của đại mã độc quyết hầm hập tiếng hòa hát và ánh mắt của người hồ dần dần rõ ràng. Đưa ta! Hồ bất quy dùng tiếng độc quyết lớn tiếng hô, hắn đã đến gần chỗ Lâm Vãng Vinh rồi. Hai tay vùng lên khoảng cách giữa hai người chừng ba trượng. Thấy cô tình đến Lâm vãn Vinh mừng trở gầm lên một tiếng vùng con dây lên ném ra ngoài. Bẹp! Còn về béo ngâm nước, trời tổm xuống cỏ làm tung lên một đám bụi đất, tướng sĩ đại hoa choáng váng Ây! Làm tướng quân quá yếu! Thần về chỉ bay ra ngoài hơn một trưởng, nếu chỉ là như thế thì cũng không sao. Nhưng phương hướng lại hoàn toàn ngược lại, không trước không sau. Lấy trước, ở dưới chân đám người Hồ đang đuổi theo, thẳng tắp còn hơn dùng thước để kẻ nữa. Những đối thủ người Hồ vẫn không giảm tốc độ... Nhưng dường như không tin nổi vào mắt mình. Đám người độc quyết chung quanh đang chứng kiến cuộc chiến đầu tiên là sững xấu. Tiếp theo đó là bổ nghiêng bổ ngỡ ngoát miệng cười gian. Tiểu bộ lạc đúng là tiểu bộ lạc, lực ta như thế mà cũng dám tự xưng là dũng sĩ, cũng dám tới điêu dương, thật là làm mất thể diện người thảo nguyên. Trên đài ngọc già và tiểu khả hãng đang xem cuộc chiến nhịn không được nhẹ nhẹ lát đầu buồn cười không thôi. <cười> quà trời ban cho nhìn con dê béo rơi xuống chân ngựa mình tên Độc Quyết đang đuổi theo không dám tin việc này là thật cũng may họ đều là tinh anh dũng sĩ được huấn luyện cực tốt sau một thoáng sững sờ đã phản ứng ngay tốc độ ngựa không giảm hơi cúi mình xuống là lấy được thân dê quật trôi vào khoái mã phóng về phía trước mới được vài bước liền thấy có gì đó không ổn vừa ngẩng đầu nhìn lại nhất thời hết hùng hết vía Tên nguyệt thị tộc nhân yếu đuối đó cả dê cũng không ném nổi, chẳng biết khi nào đã xoay ngang cả thân ngựa ánh mắt hắn lạnh lùng, cũng chẳng thèm quan sát đại đào trong tay vung lên như một đạo hàng quang mãnh liệt nhắm thẳng vào đầu vung vuốt bổ tới. song phương vốn cách xa nhau mấy trượng thì tên dũng sĩ người Hồ có thể lợi dụng kỹ thuật tinh thông, nhưng khoảng cách ngắn như vậy thì làm sao tránh được mặc thấy mũi đau sắp chém xuống người mình, tên độc quyết tinh nhuệ chỉ biết vội vàng, giật đầu ngựa đại mã độc quyết, ngẫn đầu hí lên, hai chân trồng cao quay sang một bên khó khăn lắm mới né được mũi đau nhưng cũng chật vật vô cùng. Năm sáu người hầu dẫn đầu khoảng cách rất gần nhau, chỉ một tích tắc này họ đột ngọc giảm tốc độ, thấy trận trong nháy mắt đã trở nên hoảng loạn. Chẳng biết khi nào vốn Nguyệt Thị Tộc Nhân như một đám cát trời không ngờ đã chụp ngựa vây quanh giống như một bầy sói đói Trong mắt lóe ra vẻ hung tàn vô cùng. Chém! Lâm Vẫn Vinh kẻ quát một tiếng đại đao trong tay lão cao lão hồ đồng thời nhấp nhóng hàng quang. Tức thì hất tung hai tên trước xuống ngựa. Nguyệt Thị Tộc Nhân làm thành một vòng. Không phải chém đầu người thì chém chân ngựa. Trận pháp vô cùng thuần thục Họ hung ác như bầy sói, không có đau nào trật một tiêu. Máu me bắn ra tung tóe trong nháy mắt đã loại bỏ vài tên tinh nhuệ nhất. Trước biến hóa sát bên mình, đám người hồ phía sau như ở trong mộng bừng tỉnh cùng nhau lao lên. Nhưng lúc này thì mọi việc đã muộn rồi, những tên dũng sĩ tinh nhuệ sớm đã bị hạ gục xuống ngựa, bị nguyệt thị bầu lạc vung đau chém loạn, máu ngựa dẫm đạp, chẳng có mấy tên có thể thoát khỏi vòng vây. Việc kế tiếp thì đơn giản, hai bộ tộc còn lại trước chiến thuật tàn bạo của đám nguyệt thị không cốt dê mà chuyên chém người như một bầy sói hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Dưới tình cảnh thương vong quá nữa chỉ biết trơ mắt nhìn lão cao một ngựa dẫn đầu, dư cao thân dê chạy tới đích, họ thủy chung vẫn không thể phá được sự phong tỏa của bầy sói trước mặt. Trước tình thế nghịch chuyển, Nguyệt Thị thắng với một bộ lạc nhỏ bé yếu đuối bậc nhất có thể chiến thắng hai cuộc giữa đám quần hùng ở Điêu Dương đại hội này. Quá là một thắng lợi vinh quang. Chiến thuật của họ để lại cho người ta ấn tượng sâu sắc. Tuy đối với những bộ lạc lớn thì không ảnh hưởng gì. Nhưng đối với những bộ lạc nhỏ trước giờ bị chèn ép thì đây chính là một con đường sáng để đi. Người thắng thì làm vua. Người độc quyết sùng bái vũ lực sống quân đi vẽ khinh thường lúc trước cùng nhau ùa lên nhiệt liệt quan hô tiểu bộ lạc này trên mặt đại khả hãng độc quyết tràn đầy niềm vui chiêm ngưỡng chiến địa đang nói gì đó với tác nhĩ mộc thỉnh thoảng chỉ rõ về bên này vài cái hình như đang giảng giải cho tiểu khả hãng về chiến thuật của Nguyệt Thị một thiếu nữ độc quyết Mỹ lệ tay cầm một vòng hoa được kết rất tinh tế mặt đó ứng ngưỡng ngùng Do dự đôi chút trốt cuộc đem hết dũng khí chạy sang bên này <cười> Lần này chắc là tới để tặng quà cho ta rồi trúc cục cũng có người hâm mộ ta Lão cao đưa thân dê lên quá đỉnh đầu dương dương đắc ý ứng ngược ra Thiếu nữ độc quyết đó chạy vòng qua hết nhìn đông tới nhìn tay bồi hồi trong chốc lát Đột nhiên lao như điên về một phía mặt đỏ như hơ lửa Đeo vòng hoa mỹ lệ vào cổ lâm vẫn vinh đang ngẩn người ra đây là chuyện gì thế? hắn còn chưa kịp phản ứng gì, cô thiếu nữ độc quyết đó lại lấy hết dũng khí vội vã hôn phất lên mặt hắn, cất lên một tràng tiếng độc quyết trong trẻo ngợn ngùng liếc nhìn hắn rồi xoay người chạy mất. lại một dũng sĩ được chọn rồi, những người hầu chung quanh gào lên những tiếng hú và hoan hô động trời, tiếng vỗ tay, tiếng cười tràn ngập cả thảo nguyên. <cười> không thể nào ta đã che giấu vẻ anh tuấn dưới mặt nạ rồi hơn nữa rất cố gắng ẩn đi mị lực của mình như vậy mà cũng bị người ta thấy được sao? Hay thân là một nam nhân xuất sắc quả thật là phiền toái." Hắn cười hát hát tỏ vẻ bất lực lắc đầu, cao tù trừng mắt chu miệng, "Ai cái kẻ không biết xấu hổ đó mà cũng có thể bị người ta nhìn trúng sao? Mị lực của Long huynh để thật là chẳng biết phân biệt quốc gia." <cười> dọc hoa này không tẩy rất nhiều hoa nữa bổ vỗ vọng hoa thiếu nữ vừa tặng lâm vãn vinh cười ha hả <cười> hồ đại ca nhà đầu đó vừa rồi nói cái gì thế quá ồn đi ta nghe không có rõ ê không ồn ngươi cũng không nghe rõ hồ bất quy cười nói <cười> không nên phiên dịch biểu đạt không hay lắm đâu trong lòng lâm vãn vinh vui như mở hội nghiêm trang nói biểu đạt không hay sao ta hiểu được mà đơn giảng chỉ là thiếu nữ thổ lộ, đại loại cái gì cao lớn anh Tuấn Dũng Mảnh vô địch, ta yêu người lắm, có cái gì mà khó nói chứ. Ta nghe những lời này quen rồi, chỉ là biểu lộ bằng tiếng độc quyết thì ta chưa từng nghe qua. hậu đại ca huynh mau phiên dịch đi, cha không nghĩ huynh lại cho ta hẹn mọn như vậy, kỳ thật ta chủ yếu là muốn đề cao trình độ tiếng độc quyết của ta thôi. Cần thông dịch thật chứ, lão hồ ngập ngừng một lúc lâu trút cuộc nhịn không được. Câu tiếng đầu quyết này, kỳ thật cũng dễ hiểu thôi. Nàng nói là, ngươi là một dũng sĩ yếu đuối như vậy, trên thảo nguyên trước giờ chưa hề gặp qua, ngươi rất đặc biệt, do đó ta rất thích ngươi. Lão cao đang uống nước lập tức phun sạch ra ngoài. Thì ra thiếu nữ độc quyết, không phải ai cũng yêu anh hùng, thì ra có người thích cẩu hùng đấy chứ. Cái gì nhỏ yếu, ta nhỏ chỗ nào? Lâm vẫn Vinh nhảy giận lên gạo như sấm. Hụt đại cả người nói cho nàng biết ta rất hùng dĩ đó, không có chỗ nào không hùng, không có chỗ nào không dĩ. Có dịp con bà nói gọi nàng đến tự mình xem đi, dọa chết nàng ấy chứ. Mọi người cười ha hả, thắng hai trận liên tiếp không khí dễ chịu hơn nhiều. Tiếng càng lạnh ngắn vang lên, Thảo Nguyên nhắc thời bùng lên tiếng bổ tai và hoang hô như thủy triều ngẩng đầu nhìn lại hơn mười thất đại mã độc quyết, thần Tuấn đang chạy như bay khiến bầm tung lên trong gió thảo nguyên. Những kỹ sĩ này có thân hình tráng kiện vóc người khôi ngô, cởi ngựa lững thững đi tới. Những thanh đau lấp lánh như tuyết xẹt qua trời xanh, chỉnh tề như một, giống như tia chớp lóe qua. Ê, đồ tác tá ra thi đấu rồi. Hồ bất quy thì thầm tuy không thấy rõ mặt đồ tá tá nhưng bao nhiêu năm năm chinh bát chiến khí thế sao như bình thường được đội hình dũng mạnh của hắn vừa bớt lên ai nấy đều nhận ra ngay lập tức bốn phía nhất thời vang dậy tiếng vỗ tay như sấm tiếng cổ vũ đổ tới như thủy triều lên đồ tá tá một người dẫn đầu lao lên trước tiên loan đau như một tia điện lóe ngang trời bảo mã với người hắn đột nhiên dừng lại chân trước tròng lên không Gần như thành một góc 90 độ so với mặt cỏ, cất tiếng hí như không dứt, thân hành đồ tác tá như chiếc lá dính chặt trên lưng ngựa, không một chút hoảng loạn. Đợi con tuấn mã trộm lên cao ngất, đồ tác tá lấy cung tênh trong tay giơ lên. Tài hắn hoàn toàn không bám lưng ngựa, chỉ dựa vào đôi chân kẹp cứng, thân hình gần như nằm song song với mặt cỏ. Oàng! Di cung phục lên một mũi tên như tia sét cắt ngang trời cao bay thẳng lên mây quát một tiếng thầy thảm xuyên thấu tầng mây một con nhạn đang bay rất nhanh trên không trung bỗng rơi tõm xuống đất như một hòn đá mũi tên sắc bén đó không lệch phân nào găm vào giữa hai mắt nó những vệt máu theo cánh từ từ chảy xuống tuấn mã ngẩng đầu đứng thẳng lên trút cục bình tĩnh lại độ tác tá ngồi ngay ngắn trên ngựa cả người bất động trường cung không biết lúc nào đã được dắt sau lưng giống như từ nãy giờ không hề phát sinh việc gì cả thầy qua Lần này đến cả Hồ Bất Quy cũng không nhịn được phải tán dương, quả nhiên không hổ là Độc Quuyết Hổ Vương, một cú bắn nhanh gọn người ngựa và công tên trong nháy mắt chỉnh tề không thấy bất bệ được gì nữa. Người hồ trồm lên hoang hô dậy tiếng sôi trào, đây chính là thần kỹ của Đồ Tác tá Ngồi trên lưng ngựa đang trồm lên công phu tuyển xuyên song nhãn so với tác nhĩ một bắn dây thì cao hơn không phải chỉ một cấp bậc mà thôi thoáng cái đã làm lưu mờ danh tiếng của tiểu khả hãn. thân là con trai của bị già khả hãn trên thảo nguyên lại bị hổ vương liên tục chèn ép, tác nhĩ mọc lặng lẽ cúi đầu trong mắt thoát khỏi vẻ hoang mang. ngọc già kéo tay hắn nhẹ nhẹ lắc đầu dịu dàng an ủi, cũng không biết nói câu gì đó mà khuôn mặt kia lại nở một nụ cười. đầu tác tá một tiếng kinh hồn, lúc này không khỏi đắc ý hắn ngạo nghễ phi ngựa đi tới điểm xuất phát, mỉm cười vẫy vẫy chung quanh làm vô số thiếu nữ hoàng hô ẩm ỉ. Người hồ quả nhiên không hổ là dân tộc lớn trên lưng ngựa, tiện thuật có thể nói là thiên hạ vô sông. Trong lòng Lâm vãn Vinh thầm nghĩ may mắn, nếu đồ tác tá đánh trận trước, khu về tai ai quả thật rất khó nói. Những người hồ phải chiến đấu với đồ tác tá sau này thật sự sẽ rất khó khăn. Hổ vương trúc cục đã tham gia rồi không khí tại nơi này trở nên căng thẳng và nóng bỏng tất cả những người độc quyết đều gián mắt nhìn thẳng vào con dê được treo trên giá gỗ giữa thảo nguyên mong muốn thấy được thân thủ của dũng sĩ lợi hại nhất thảo nguyên còn đối thủ của đồ tác tá sớm đã bày xong trận hình thận trọng nhìn hắn tùy thời chờ đợi cuộc thi bắt đầu sinh đại cả hãng chặt dây giọng điệu của tế thi độc quyết mang theo vẻ hưng phấn khổ vương đã tự mình tham dự cuộc thi Người có tư cách bắt đầu cuộc thi, đương nhiên ngoài Kim Đào đại hẳn mỹ lệ này không còn ai khác hơn. Ngọc gia mẫm người chậm rãi đứng dậy, đang lúc tất cả mọi người nghĩ rằng nàng sẽ đi lên đài cao chém dê thì nàng lại nhẹ nhã vươn mình, bàn tay nhỏ bé dơ lên, bên cạnh có một thị nữ đưa lên một cây loan cung rất tinh xảo. Ngọc gia nắm loan cung trong tay, giật dây cung vài cái nở nụ cười tự tin. Tiểu khả hãn tác mọc nhĩ đứng bên người nàng, vẽ mặt vô cùng căng thẳng, hai tay hơi trùng lên. Láo cao cũng rất lo lắng, nhịn không được kêu lên. À, Nguyệt Nga nhĩ sao ngu ngốc thế? Nói gì bắn tên nàng làm sao có thể so được với một tiễn bắn thủng mắt nhạn như đồ tác ta, ta chứ? Tiểu khả hãn vừa rồi đã thua một trận, nàng còn thua nữa, vậy quả thật thanh danh cũng đi xuống theo. Hồ Bất Quy cũng có vẻ đồng cảm mặc dù họ và Ngọc Già có thân phận là địch nhân nhưng so với đồ tác tá thì Nguyệt Nga Nhi từng đồng hành chung một đường. Đồng sinh Cộng Tử hiển nhiên phải được họ ủng hộ rồi. Ngọc Già từ từ dương loan cung một mắt mỹ lệ từ từ nheo lại, tập trung hết tinh thần, nhắm thẳng vào dây thần. Tất cả mọi người đều nến thở, lúc này mặc kệ là người đại hoa hay là người độc quyết, không một ai biết nàng muốn làm gì. Mặc dù Lâm Vãng vinh tự nhận thiên hạ đệ nhất thông minh, trước mặt Ngọc Già cũng không rõ được nữ tử người Hồ mỹ lệ này trước giờ đều khiến cho người ta đoán không ra nàng muốn làm gì. Chương thứ 543. Thảo Nguyên mới rồi còn ồn ào như cái chợ trong phút chốc đã an tĩnh như mặt hồ, chỉ còn nghe vô số hơi thở dồn dập. Tất cả người độc quyết đều căng thẳng tập trung quan sát gương mặt mỹ lệ của đại khả hãn, không dám nháy mắt một cái nào chỉ sợ bỏ qua cảnh tượng hấp dẫn tiểu khả hạng tác nhĩ mộc đứng bên người tỷ tỷ cũng nắm chặt hai tay tra vẽ rất khẩn trương, vẻ mặt ngọc già chăm chú nàng chậm rãi kéo cung cho đến khi hết tầm mũi tên kim sắc trượt trở chói lòa giữa ánh mặt trời. Tinh tuyển dây cung bật lên lúc này hơi thở của mọi người đều hoàn toàn ngừng lại. Kim sắc tuyển vẽ lên một vòng cung tuyệt đẹp, xé gió bay thẳng tới dây thần buộc thân di. Cũng chỉ là bắn đứt dây thôi sao? Đây là việc đến cả tiểu khải hẳn cũng làm được, nàng làm lại một lần nữa. Như vậy làm sao thắng được đồ tác tá? Lâm bản Vinh lắc đầu có chút tiếc hận. Mũi tên vùng bút lao đi cách dây thần bốn năm trượng dường như không đủ lực, tốc độ đột nhiên giảm bớt. nháy mắt thấy mũi tên hơi trùng xuống, cả thảo nguyên nhất thời vang lại tiếng thở dài. Cả người độc quyết lẫn người đại hoa đều trộm cúi đầu xuống, không ai đành lòng thấy cảnh tàn nhẫn này. Ngọc Dao vẫn mỉm cười lại kéo dây cung, lúc này rất mau lẹ mạnh mẽ dây cung kêu lên ông ông, một tiếng tanh tách vang lên, lập tức có một mũi tên thứ hai được bắn ra như một ánh sao băng cắt ngang trời cao đuổi theo mũi tên thứ nhất. Keng, tiếng kim loại va chạm nhau vang mãi trong tai mọi người. Mũi tên vàng thứ hai có tốc độ nhanh gấp mấy lần, xoay tròn trích lên, nhắm thẳng vào đuôi của mũi tên thứ nhất, cắm vào đuôi mũi tên trước vốn đã là một mũi tên hết đà. Trong phút chốc được trót thêm năng lượng thật lớn, hai tiễn kết hợp nhập thành một mũi tên thẳng tóc bay thẳng về phía dây thần. Thân dây khẽ lay động rồi rơi xuống trên mặt đất, nước văng tung tóe Cả thảo nguyên yên lặng, cả những người độc quyết cường hãng nhất cũng trận mắt há mồm. Tiểu khả hãn rung lên, giữ chặt tay tỷ tỉ, tỉ, hòa lên một tiếng khóc trống lên. Nó tru cục chỉ là một đứa nhỏ năm sáu tuổi, sao có thể chịu được áp lực căng thẳng như vậy? Không bị dọa tè ra quần đã là rất giỏi rồi. Nghe tắt nhĩ một khóc ngọc già, nhất thời lúng cuốn tay chân, vội vàng ngồi thấp xuống thì thầm an ủi hắn, trong mắt tràn ngập nỗi yêu thương dịu dàng. Người hồ bốn phía lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, tiếng vỗ tai như thủy triều vang dậy, tiếng hoan hô vang mãi không dứt. hay cho một mũi sông tinh cản nguyệt, nguyệt Nga Nhi quả thật cực kỳ xuất sắc. Đến cả hồ bất quy và cao tù cũng nhìn không được vỗ tai như điên, giả hưng phấn không lời nào diễn tả được. Vì một nữ tử địch nhân mà hoàng hô, việc này nếu như trước kia thì quả thật là việc không ai tưởng tượng được, thế mà hôm nay lại tự nhiên xảy ra. Nếu nói trước đây Ngọc Dạ chinh phục tộc nhân bằng vào vẽ mỹ lệ cùng trí tuệ, lúc này tiễn thuật tinh xảo của nàng chính là biểu tượng cho vũ lực. Chiêu song tinh cản huyệt này so với một tên bắn trúng mắt nhãn vừa rồi của đồ tác tá còn khó hơn vài phần. Hung chi lại bắn ra từ một nữ tử tay yếu chân mềm, chỉ bằng vào hai mũi tên này, thần sắc khổ vương nhất thời ảm đạm hẳn đi. Ngọc già đã tiểu khả hẳn đứng lên hướng thần dân vẫy vẫy tay, người độc quyết đều cung kính quỳ gối chạp cả xuống đất hoàn toàn thần phục đại khả hẳn mỹ lệ. Thì ra nhà đầu này còn có bí mật như vậy, thế mà ở trước mặt ta còn làm ra vẻ yếu đuối đáng thương, may mà ta không dám coi thường nàng. Lâm Vẫn Vinh căm phẫn hầm hừ một tiếng trong lòng dường như vui mừng, lại tựa như u sầu, sai lầm duy nhất của Nguyệt Nga Nhi là nàng sinh ra đã là một nữ nhi. Không biết Ngọc Già làm sao luyện được như vậy? Lão Hồ lắc đầu bùi ngồi thang. Truyền thuyết đại tướng khai quốc của đại qua chúng ta, tổ tiên của Lý Thái Nguyên sói từng có tiển thuật vô cùng khoáng hậu tam tiễn liên hoàng. Nhưng đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, ta chưa thấy bao giờ. Chiêu song tinh cảnh nguyệt này, quả thật đã xảy ra ngay trước mặt ta, lại do một nữ tử người Hồ bắn ra. Hây, sâu hậu, sâu hậu! Lâm huynh đệ, với tiển thuật này, ngươi đã thấy Ngọc Già lợi hại chưa? Lão cao cười hì hì nói Vậy tiễn thuật ta trước giờ không có giỏi Lâm vãn Vinh cười he he Hơn nữa cái đó là sở đoán Cái kia gọi là sở trường Tiễn pháp của Ngọc Già đúng là giỏi hơn ta Nhưng thường pháp của ta thì giỏi hơn nàng chứ Mọi người đều có mặt mạnh của mình mà Hồ Bất Quy gật gù, Có đạo lý Bắn tần thuận lợi công kích từ sao Thường pháp lại thiên về đánh gần Đều có sở trường riêng Nhưng ta là người muốn luôn luôn học hỏi lầm Vãng Vinh nghiêm nghị Để Nguyệt Nga Nhiến không xem thường Lần này về nhà ta sẽ chăm chỉ luyện uh, tuyển thuật Trái một tiễn phải một tiễn mỗi ngày Bắn một trăm lần Đừng nói tới cái gì là song tin cả Nguyệt Ba tiễn liên hoàng Ta cũng không tin với bản sắc thần xạ thủ của ta Chả lẽ không làm được sao Bản sắc thần xạ thủ gì Hai người cao tụ nghe hắn hoanh hoang Cùng ầu lên cười vang Đại khả hãng bắn đứt dây thần, con dê béo kia rơi xuống đất, trận đấu đã bắt đầu rồi. đầu tác tá với sức mạnh bắn tên xuyên mắt nhạn ngay dưới mắt mọi người đã bị chiêu song tin cả nguyệt của Ngọc Già trấn áp. Tất cả người độc quyết đều vô cùng hưng phấn, đàm luận về tiến thuật thần kỳ của đại khả hãng. Sắc mặt đồ tác tá cực kỳ khó coi, hắn vốn cực kỳ tự tin, đang muốn dựa vào điêu dương đại hội chinh phục kim đao khả hãng chỉ một lần sơ ý lại thất bại dưới tay một nữ nhân như vậy từ đây làm sao tộc nhân xem trọng hắn được ngọc già làm sao xem trọng hắn được ngân đau hổ vương lấy cái gì để chinh phục đại khả hãn mỹ lệ tôn quý đây càng nghĩ càng căm tức đồ tá, tá gầm lên giật mạnh khoái mã lao lên như sau băng gương mặt anh vũ Trần đầy sát khí lẫm liệt hắn muốn trút hết nỗi buồn bực mà phát tiết vào điều dương đại tái hổ vương nổi bảo tố quả nhiên không giống bình thường Hắn và tộc nhân của hắn đều là những dũng sĩ thân kinh bách chiến, kỹ thuật thành thục phi thường, hơn 10 nhân mã tập hợp thành một đội, xa xa nhìn lại giống như một mũi tên vừa bắn ra khỏi cung, tốc độ cực nhanh không ai bị được. Hai bộ lạc khác cũng không cam lòng yếu thế, tốc độ của họ tuy kém một chút nhưng cũng không phải là không có chuẩn bị, mắt thấy độc quyết khổ vương cuối người lượm thân dê lao đi, một người hồ chạy đầu tiên rất thông minh. Trong tay tung ra đột nhiên vào một tiếng, một dây buộc theo một cái móc sắt bay tới cắm thẳng vào thân con dê Các dũng sĩ gầm lên nhanh chóng lôi mạnh dây thần, vừa muốn giật con dây bỏ chạy đột nhiên cảm thấy một lực lớn giật ngược sợi dây, hợp lực ba người mà vô luận như thế nào cũng không nhúc nhích, dây thần trốt cuộc không di động được chút nào. Đồ tá tá một tay giữ chặt dây thần ngồi trên lưng ngựa hoàn toàn bất động. Song phương đang dặn co, hán độc nhiên gầm lớn. Một tay giật mạnh về phía sau ba người hầu đối diện còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị hất tung rơi xuống ngựa. Thần lực khổ vương quả nhiên không giống người bình thường. Những người hầu đang xem cuộc chiến hét lớn hồ vang gọi tên đồ tá tá không dứt. Đổng Tác Tá một tay nhặt thân dế lên đai đau vung mạnh, tộc nhân hắn phía sau chạy lên nhanh như thiểm điện, nhưng phương hướng không phải là đích mà lao thẳng vào đấu thủ trước mặt. Người hầu bốn phía đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nhảy dựng lên hưng phấn lớn tiếng kêu tên Đổng Tác Tá. Giật dây bỏ chạy không phải là chọn lựa của hổ vương, hắn muốn thông qua vũ lực cường hãn đánh bại đối thủ quang minh chính đại về đích, cố gắng giành lại sĩ diện vừa rồi bị ngọc già lấy mất. Khí phách và niềm tin như vậy chính là điều người độc quyết thích nhất, tiếng kiêu thét đổ lên bốn phía, ai nấy họ hét gọi tên đồ tác tá. Niềm tin của hữu vương đến từ thực lực, dũng sĩ thủ hạ của hắn, mỗi một người đều có thể lấy một địch mười, đào pháp sắc bén lợi hại, khí sát tàn nhẫn nhất, họ như sói đói lạc vào giữa bầy dê, vung đầu chém xuống bất chấp đối thủ là ai. Đối với hai bộ lạc kia, những gì hữu vương gây nên cơ hồ là một loại khiêu khích và vũ nhục trần trụi. Nhưng trên Thảo nguyên phải dựa vào thực lực mới có thể lên tiếng. Mặc kệ họ ương ảnh như thế nào, kết quả vẫn như cũ không thể thay đổi. Khi đối thủ, không còn một người nào có thể ngồi trên lưng ngựa, đồ tác tá tay nắm con dê chiến đầu dơ lên, sát khí lẩm lẩm. Từ từ đi tới đích, vô số người đột quyết chờ đợi ở đó nghênh đón hắn, hoàng hồ nhiệt liệt mẹ nó tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi đám người đầu quyết như thủy triều trăng về phía hổ vương mới vừa rồi nguyệt thị còn đang hưởng thụ sự chốt tụng trong nháy mắt không ai hỏi han gì tới nữa xem ra sự việc thay đổi quá nhanh lão cao không nhận được phận quốc bất bình chửi đổng vừa rồi họ đánh thắng một trận đó là thắng lợi về chiến thuật còn bí quyết của hổ vương đầu quyết lại đơn giản và trực tiếp dũng mãnh và tàn độc áp chế vũ lực giành lấy chiến thắng rất hiển nhiên người hộ thích phương thức trực tiếp và kích thích như vậy hổ vương hưởng thụ tiếng hoan hô không ngớt của mọi người nhưng lại không quên đi tới bãi đất trung tâm đại khả hãn mỉm cười vẫy hắn trong mắt thấp thoáng vẻ căm phục và ngưỡng mộ đồ tác tá kích động một tay đặt trước ngực qua về phía ngọc già hành lễ trận kế chắc hẳn đồ tác tá sẽ không tham gia lầm tướng quần vùng tay lên. Đang muốn gọi lão hồ đi trúc thăm đánh thêm một hồi nữa, đã thấy thủ vương và mã đội của hắn chậm rãi đi tới trung tâm trường đấu. Một lần nữa đứng ở điểm xuất phát ngạo nghệ nhìn tứ phương tám hướng đầy vẻ kiêu hãnh. chuyện gì thế? Lâm Vãn vinh vội vàng kéo hồ bất quy trở về. Lão hồ liếc nhìn vài lần giật mình nói, Họ muốn đánh liên tục nhiều trận, đầu tác tá, tá điên rồi. Người thắng một trận có thể chọn lựa tiếp tục đánh thêm một trận nữa hay tạm thời nghỉ ngơi để bảo tồn thể lực, bởi vì bại một trận là bị loại, do đó cơ hội tất cả những người thắng đều lựa chọn tạm thời nghỉ ngơi, còn thực hiện như đồ tác tá thì quả là phong hiểm thật lớn. Lựa chọn chiến đấu liên tục, cơ hội khiêu chiến tất cả bộ lạc thảo nguyên, đây là biểu hiện niềm tin tất thắng của mình, làm vãng vinh gật gù. <cười> Kẻ này rất sáng suốt, hắn muốn thông qua liên tràng liên thắng để biểu thị vũ lực, giữ vững quy phong, tìm được sự tôn trọng trước mặt tộc nhân và ngọc già. Nói như thế tất cả mọi việc đều được giải thích Lão Cao hư một tiếng. Ha! Cứ để hắn đứng ở đó đừng có di động, cứ tiếp tục đánh đi, ta xem tiểu tử này chịu được, tới khi nào? Lão Cao nói đùa nhưng làm cho hồ bất quy đột nhiên cả kinh. Dư tinh tình, đồ tác tá dạng nhất đánh đến đầu căn bản cũng không có người nào có thể thủ thắng hắn. Thằng nhãi này cứ đứng ở đây không xuống mà chúng ta còn thiếu một trận thắng. Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ tới đã hết hồn. Với sự hấp dẫn của Kim Đao Đại Khả Hãng, Hữu Vương lại muốn chứng minh thực lực của mình trước mặt Ngọc Già. Tuyệt đối chuyện gì cũng có thể làm, lỡ như hắn thật sự một mạch chiếm giữ nơi này. Nếu muốn thắng được ba tràng để tiến vào khắc tư nhỉ, chẳng lẽ ta phải quyết chiến với đồ tác tá sao?